Cảm giác diễu trừ về nơi ở mới là cảm giác đánh lừa. Chỉ vài tuần sống ở đây, tôi đã thấy trại giam này rất tồi tệ, ít nhất thì cũng đối với những tên tù xử lý nội bộ. Về tổ chức, trại quân pháp bất bạt cũng giống như hỏa lò, gồm trại chung và khu xả giam cứu. Cách khác là tất cả những người ở đây Cả tù lẫn người coi tù đều thuộc bộ đội, đông nhất là đào binh phạm tội hình sự. Còn đào binh vì sợ chết bỏ trốn về nhà thì được gom lại trong các tiểu đoàn kỷ luật. Chúng tôi là tù dân sự đầu tiên đến trại này. Lê Đức Thọ rất biết chọn chỗ cho chúng tôi. Khu Sà Lìm bất bạt nằm lọt thỏm trong một thung lũng rộng cách rất xa các khu dân cư. Ở đây hầu như không nghe được tiếng động của cuộc sống bình thường, không tiếng mõ trâu, không tiếng chó sủa, không cả tiếng cối say ủ y quen thuộc nơi thôn dã Khi anh Minh Việt bị đưa đi nơi khác, trong ngôi nhà bốn phòng chỉ còn lại một mình tôi và cái vắng lặng khôn cùng. Người tù xa lim hỏa lò còn có thể căn cứ vào tiếng động từ các khu trại chung hay khu nhà bếp vọng lại hoặc nghe ngóng động thái của bạn tù các phòng bên mà đoán được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cho dù là những chuyện vớ vẩn, không dính líu gì đến mình. Nhưng cái nhỏ nhặt ấy tạo ra sự thay đổi, giảm bớt sự nhàm chán, bị tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài là một khổ hình. Phạm Bình thường không phải loại trọng án, sống không khác trong quân ngũ là mấy. Họ được đi lại tự do trong phạm vi trại. Phạm binh trong thời gian giam cứu cũng ở trong xà liêm như chúng tôi, nhưng không có cảm giác như chúng tôi. Họ bị giam cứu có thời hạn, thường không quá vài tháng, chỉ đủ để hoàn cung. Họ hiểu rằng đây chỉ là nơi tạm bợ sau đó sẽ là tòa án binh, là trại chung, thậm chí trường bắn, nhưng mọi sự là rõ ràng. Chúng tôi khác, Trước mặt chúng tôi là một chân trời xám xịt Không ai có thể nói cho chúng tôi biết Thời hạn chúng tôi phải ở trong cái nhà tù khốn nạn này bao lâu Kể cả đám chấp pháp Trong xà lim bất bạt Chúng tôi giống những con thú bị nhốt Những con chuột Không rõ là chuột cống hay chuột đồng con nào con nấy béo núc ních Mỗi khi chiều xuống Lại tụ hội trước cửa sổ xà lim Chúng nhờn nhơ đi lại Vẻ no đổ Chúng vờn nhau, cắn nhau trí trẻ Thỉnh thoảng lại liếc nhìn con thú to là tôi ở trong cũi Với vẻ khinh khỉnh không giấu giếm Cái sự giam người vô thời hạn Lại giam trong xà lim Là một cách hành hạ hết sức tàn nhẫn Cảm giác cô đơn kéo dài Giết chết con người không cần đạn Khỏi cần nói tới mọi sự thiếu thốn trong nhà tù Việt Nam Đau răng, xin thuốc hả? Không có Đau bụng, khai hôm nay Mai mới có thuốc sốt hả, đợi đấy Sẽ có thuốc hạ nhiệt cho anh Nhưng hôm nay thứ bảy rồi Phải sáng thứ hai ông y sĩ mới tới Nhưng cái khổ nhất là đói Đói lắm, đói cồn cao Đói mờ mắt, đói run người Có lần tôi vớ phải khúc sắn ôi Trong suất cơm độn Nhựa sắn nhầy nhụa như tinh dịch Tởm quá, giận quá Tôi quảng nó xuống hầm chú ẩn. Thế rồi đêm đến, bụng quạn lên vì đói, chịu không nổi. Tôi phải sờ soạn cho bóng tối tìm khúc sắn vứt đi. Lấy miếng rẻ cũng chẳng sạch gì, lau cái nhựa gớm kiếc ấy đi. Mà nhai trệu chạo chút tinh bột, lẫn đất két. Nhai miếng sắn mà nước mắt ứa ra. Mà thèm một khúc ngoạt lịch sử. Như trong chuyện thần kỳ, để bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ bị tống vào đây. Như tôi đang phải sống lúc này, không cần hơn. Khúc sắn đã thiêu, tôi tưởng sẽ bị tháo tỏng, vậy mà lạ thay, không hề gì cả. Dù sao mặc lòng tuy vẫn là trại giam, dù tồi tệ, trại quân Pháp bất bạt vẫn còn khá hơn hỏa lò một chút. Trước hết, nó hơn hỏa lò ở chỗ tù được ăn cơm nóng chứ không phải thức cơm nguội ngắp, đã thế còn bị chuột vầy. Định lượng gạo cho tù là chung trên cả nước. Ở bất bạt không thể nhiều hơn, nhưng cơm đủ tiêu chuẩn nhờ cách quản lý của quân đội nghiêm hơn. Ở hòa lò tiêu chuẩn bị bớt xén, xuất cơm ít hơn hẳn. Sở dĩ ở hòa lò tôi không bị cái đói hành hạ là nhờ kho lương thực dự trữ của Thành. Không những thế, ở trại bất bại, chúng tôi còn được hưởng một chế độ ăn uống khá hơn phạm binh. Đảng giữ lời hứa, Tuy muộn, từ lúc chuyển lên trại bất bạt, tôi được hưởng tiêu chuẩn thịt như khi ở ngoài. Một cân thịt được chia làm hai, cứ nửa tháng quản giáo công an mang vào cho tôi một bát thịt kho tàu. Thịt kho mặn, có thể để ăn dần mà không thiêu, nhưng ngay lần đầu tôi nếm thấy có vị đắng khác thường. Không ra vị kẹo đắng ở nhà quê, mà cũng không ra vị nước hàng ở tỉnh. Tôi đọc được về những vụ đầu độc dẫn tới cái chết từ từ, theo một giả thuyết của Thal ở đảo St. Helena. Napoleon bị đầu độc bằng những liều thạch tím rất nhỏ, đưa từ từ vào thức ăn. Thấy món thịt khó đáng ngờ tôi quyết định không ăn. Không ăn thì phải đổ đi, mà đổ đi thì tiếc lắm. Trong tù miếng thịt quý như vàng, ai không ở tù không biết được cái sự thèm thịt nó như thế nào. Nhìn thấy thịt, nước miếng đã ứa ra rầm rầm, nhưng không thể không đổ. Đổ đi cũng phải khéo, sao cho quản lý không biết. Mỗi ngày xẻ một ít vào bô, buổi sáng ra ngoài rửa mặt thì tống xuống hố thải. Suốt thời gian ở trại quân Pháp bất bạt tôi không ăn miếng thịt nào. Lần đầu tiên đổ đi những miếng thịt đã lâu không được ăn tôi bần thần suốt ngày, nhưng rồi tôi thắng được sự thèm khát. Không phải đơn giản có thế Tôi phải đóng kịch bình thản Thậm chí vui vẻ nhận bắt thịt quản giáo mang tới Nhớ lại lời Max nói về sự giam lâu trong xà liêm cá nhân Nhằm làm con người mất trí Tôi tìm cách chống lại Ngay từ khi ở hòa lò tôi buộc mình tuân thủ một chế độ nghiêm ngặt Trừ những buổi bị gọi ra đi cung Tôi dùng thời gian còn lại cho việc tổng duyệt kiến thức Tôi ôn lại từng mảng một các lĩnh vực triết học, văn học, xã hội, chính trị. Công việc chiếm nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Về triết học, tôi đi từ triết học cổ đại Hy Lạp, La Mã, qua triết học Trung Hoa, triết học Ấn Độ, triết học cận đại, từ các hiền giả, Socrates, Aristotle, cho tới các nhà hiện sinh, Boudier và Jean-Paul Sartre. Về văn học, tôi lần theo thời gian đi dần vào từng vùng địa lý, Từng nước suy ngẫm về bút pháp của từng nhà văn. Đó là một công việc khá thú vị. Mọi thứ viễn du tại chỗ. Nhiều lúc tôi phải suy nghĩ đến nỗi quản giáo mở cửa không hay. Sự suy ngẫm này làm cho tác phẩm của Arnest Hemingway, Enrich Maria Remark sống động hẳn lên, lấp lánh dưới một ánh sáng mới. Đến khi có được hai cái ruột bút bi thì công việc dành cho cuốn sách về thời thơ ấu của tôi choán hết thời gian của một ngày. Cách tách mình ra khỏi sự đời, tự tạo ra việc để mà bận rộn, giúp cho tôi nghỉ lực sống. Nhiều lần giữa cuộc hỏi cung, tôi giật mình nghe Huỳnh ngựa quát. Tôi đang hỏi ăn ăn phải trả lời, ăn nghỉ cái chí mốt rửa hả? Ấy là khi tôi còn ở hỏa lò. Ở chạy quân Pháp bất bà tôi bị bỏ quên dài dài. Có khi cả tháng, không có ai để tâm sự. Không có cả huỳnh ngự để nghe y quát lát. Nếu không có việc viết sách thì đúng là phát điên được. Không hiểu anh em khác thế nào. Nếu anh em không nghĩ ra cách chống lại thì gay lắm. Nhưng cũng không thể bắt bộ não hoạt động suốt tháng suốt năm. Bình thoảng tôi cũng cho nó nghỉ ngơi bằng cách làm vệ sinh căn phòng tới mức sạch bọc hoặc giờ quần áo ra vá. Vì lý do sự bắt bớ chúng tôi không rõ ràng cho nên đi khỏi hỏa lò tôi phải trả lại quần áo tù. Chúng tôi không phải là tù. Còn lên tới bất bạt thì trại quân pháp cũng lại theo quy định không phát cho chúng tôi quân phục. Chúng tôi không phải là phạm binh. Thế là tôi chỉ có hai bộ quần áo gia đình gửi vào, giờ đã rách bơm, vá đi vá lại, miếng trước đè lên miếng sau. Cái áo trở thành một thứ cà xa trăm mụn. Để khâu vá tôi chế tạo một cái kim bằng cật bương, không có chôn hơi trên lửa cho cứng. Chỉ thì tước ở mạnh bạt chiến lợi phẩm trong trận chống càn ten nhà của binh đoàn cơ động số 4 của Pháp ở miền Nam, Nam Định. Năm 1952 Vợ tôi dùng nó gói chăn màn quần áo gửi vào cho tôi Chủ tấm bạt còn để lại dấu tích của anh ta Trong một vệt máu không sao giặt sạch Cuộc chiến tranh chống Pháp đã lùi xa vào quá khứ Những ngày gian khổ Nhưng có tình thương anh em một nhà Cũng đã trở thành dĩ vãng Thành chuyện cổ tích Một đêm tôi giật mình choàng tỉnh vì tiếng cửa sổ bị đóng sập. Tôi trở dậy, mò mẫm trong cái hũ nút tìm cửa ra vào. Ngoài trời đen như mực. Một lát sau qua lỗ thủng tôi nhìn thấy hai công an viên khiêng một cái cáng bước thấp bước cao men theo từng bức tường ngăn các khu nhà xả liêm. Trong ánh đuốc bập bùng. Tôi căng mắt ra nhìn nhưng không nhận ra người nằm trên cáng là ai. Ánh sáng vàng vọt. Lấp loáng trên cáng quá yếu Chiếc cáng lắc lư trên con đường gập gành Người nằm trên cáng được phủ một tấm chăn sợi màu sẫm Bất động như một xác chết Bằng vào mái tóc đen trên khuôn mặt để hở Tôi chắc chắn Không phải cha tôi Không phải tướng Đặng Kim Giang Hai ông tóc bạc Lại hói chán Có lẽ lại phạm viết rồi Nếu như viết chưa chết Sao mới biết người bỏ xác trong tù, thật ngực đời, lại không phải mấy ông già nhất, yếu nhất. Hai người không bao giờ trở về nữa là Phạm Viết và Phạm Kỳ Vân. Phạm Viết chết trong xà lim. Kỳ Vân được hưởng một cái chết sang hơn. Khi hấp hối, anh được mang tới một bệnh viện hải phòng. Anh chút hơi thở cuối cùng trên rừng sắt nhà thương. Bên những đồng chí công an không một chút lơ là canh gác. Sau khi được thả, Trần Minh Việt là người ra đi sớm nhất. Tướng đạo Kim Giang bệnh tật đầy mình còn chống chọi được mấy năm nữa rồi mới chết. Ông còn kịp đi tù thêm lần nữa trước khi đảng họp đại hội lần thứ năm vì tội tán phát đơn khiếu nại là mất uy tín của đảng. Nhà tù cho tôi thấy con người là một sinh vật kỳ lạ nó có thể sống được cả trong những điều kiện không phải cho con người. Sức khỏe của tôi sa sút hẳn sau 2 năm nằm xà lim. Tôi nhớ có đọc đâu đó rằng nhiều người bị giam lâu trong xà lim cá nhân đã tìm cách chống lại sự thái hóa của thân thể bất động bằng đi bộ. Có người đi ha chục cây số mỗi ngày. Tôi bắt chước họ. Đi bộ ở đây nghĩa là đi bách bộ trong lối hẹp giữa hai phản nằm trong xà lim. Năm bước tới, năm bước lui, với tốc độ vừa phải, đi nhanh quá thì hoa mắt khi quay đi quay lại quá nhiều lần. Tôi đặt mức đi tối thiểu mỗi ngày một chục cây số, đi đều đặn, không ngày nào bỏ. Thế mà bắp thịt chân tay vẫn cứ teo dần, nhão dần. Ấy là ngoài đi bộ, tôi còn tập thể dục buổi sáng và tối nào trước khi đi ngủ cũng đều đặn luyện khí công và yoga. Ăn uống không đủ chất, trong xà liêm không có ánh sáng mặt trời, gây nên đủ thứ bệnh tật. Tôi ho xù sụ như một ông già vì viêm hậu hạt. Máu thường xuyên rỉ ra ở chân răng. Lợi viêm, có lần nhai phải một hạt sạn nhỏ thôi mà răng hàm cũng vỡ. Ăn phải nhai chịu trào, lựa một bên hàm mà nhai. Một hạt cơm rơi vào chỗ răng đau cũng gây ra cơn nhức nhối cả buổi. Xin một nhú muối để ngậm cũng khó lắm. Quản giáo của trại quân Pháp không dám cho chúng tôi thứ gì mà không được công an cho phép. Đau răng ở trong tù có dễ là khổ nhất, khổ hơn nhiều các thứ bệnh khác. Đau thì ráng chịu. Có đề nghị chấp pháp công an cho đi nữa thì chúng chỉ cười trừ. Tôi còn trẻ mà đã khổ. huống hồ số tù nhân cao tuổi trước khi vào tù... Đã có nhiều bệnh mạng tính như bệnh tim, thấp khớp, họ còn khổ biết chừng nào. Chính trong những ngày này tôi sực nhớ tới cô tôi. Một bà lang vườn mù chữ. Trong trường hợp người bệnh bị xuống sức quá nhiều mà mọi thứ thuốc của bà tỏ ra vô hiệu. Cô gái khuyên người bệnh dùng thứ thuốc dân dã rất đơn giản lại không mất tiền là đồng tiện. Tôi đã nhiều fan phải cố cung cấp thứ thuốc đó cho các bà hàng xóm. Tôi đứng, mặt đỏ bừng vì ngựa, ngừng mặt lên trời, cố gắng dặn từng tia ngập ngừng vào cái bát mà một bà ngồi xổm ngay bên chân tôi chỉ ra. Trong tù đào đâu ra đồng tiện, tôi đành dùng nước tiểu của chính mình. Thế mà bệnh lui mới lạ. Tôi khỏi giấc trứng đau họng hạt, Không phải chỉ ngay lúc đó mà cả nhiều năm sau. Chân răng ngừng chảy máu. Cái răng vỡ đau đớn là thế mà cũng đỡ dần. Tôi đồ rằng trong nước tiểu có chất độc ở dạng vi lượng. Chất độc ngấm vào cơ thể gây ra sự chống lại mạnh mẽ. Cơ thể phải huy động toàn bộ sức mạnh phòng vệ dự trữ để tiêu diệt kẻ thù. Không phân biệt kẻ thù nào. Do đó mà cùng với chất độc cần được tống ra ngoài. Nhiều bệnh đã bị đẩy lùi Cũng trong mối quan hệ bất đắc dĩ Với đám chấp pháp thời gian ở hỏa lò Tôi hiểu ra một điều quan trọng Bọn chấp pháp không hề sợ Những người tù mạnh miệng Dám cãi lại chúng Dám chửi bới chúng Chửi chúng, chúng mặc Làm nghề hỏi cung, chúng có đủ Chất lì lợm nghề nghiệp Người tù mạnh miệng Có thể chỉ là anh hùng rơm Là người bốc đồng Chính anh ta lại dễ bị bẻ gãy hơn người khác. Trong cuộc đấu tranh trong đơn độc, với đối thủ đầy kiên nhẫn, Rốt cuộc chính anh ta lại bị mệt mỏi chức sự lên gân thường trực. Trong khi đó, đối thủ vẫn lạnh lùng chờ anh ta tự gục ngã. Nhưng bọn chấp pháp lại ngán người tù bình thản. Đó là con người điềm đạm, thậm chí lịch sự trong quan hệ với chúng. Gặp người bình thản, chúng lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào. Chúng hiểu rằng các người mặc áo tù đang đứng trước mặt chúng kia, trong thâm tâm coi chúng như mẻ, coi chúng dưới tầm mắt. Lúc đầu hình người còn dĩu cợt, hay đứng đắn không biết, dạy tôi luyện khí công. Đến lúc thấy tôi thản nhiên với thân phận, coi nhà tù là nơi ở lâu dài, bình tĩnh rèn luyện thân thể, bình tĩnh trả lời mà câu hỏi của y không tỏ ra một chút sợ hãi, y bối rối, xử sự, sự dò dẫm, như thể người mù gặp ngõ cụt. Tôi bình thản được không phải vì tôi gan dạ, mà do tôi tuyệt vọng. Tôi nghĩ bọn tân phát xít này trước sau sẽ giết chúng tôi. Việc của chúng là nghĩ cách giết thế nào cho gọn, cho êm mà thôi. Nếu rồi đây tôi ra khỏi được nhà tù của chúng, thì không phải vì chúng có lòng tốt, Chúng rộng lòng thương tôi, hoặc vì lương chi mách bảo mà trở nên tốt hơn. Không phải do những cái đó, mà do thời thế buộc chúng phải mở cửa nhà tù cho chúng tôi ra. Vì thế, việc gì phải sợ chúng, phải cúi mình trước chúng. Thỉnh thoảng lắm, Huỳnh Ngự mới gọi tôi ra một lần, cũng gọi là đi cung. Cũng hỏi tôi về một người, một việc ba lăng nhăng nào đó, cho ra vẻ vụ án chưa kết thúc. Tôi không hiểu hình ngự sống mà bất bạt để trông coi tụi tôi. Hay thỉnh thoảng mới lên đây. Chỉ biết trông y có vẻ mệt mỏi. Chiến tranh vẫn kéo dài. Cuộc sống thì mỗi ngày mỗi khó khăn. Bằng những lời vắn tắt, anh Phạm Binh gán cơm thỉnh thoảng lại thông báo cho tôi biết tình hình sinh hoạt bên ngoài trại. Nạn đói đã xuất hiện ở Thanh Hóa. Có người chết. Thiếu ăn là chuyện bình thường trong mọi gia đình. Huỳnh Ngư cũng có một gia đình như mọi người, người chồng phải công tác xa nhà, sinh ra tình trạng hai bếp, ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách gia đình. Trong Huỳnh Ngư không còn cái khí thế hào hứng của ngày đầu ra quân chống chủ nghĩa xét lại hiện đại nữa. Mặt nhầu nhã, thân hình sập sệ, thậm chí y không giấu vẻ chán trường khi phải gặp tôi. Tội nghiệp Trước trận đánh y còn nhìn thấy phần thưởng dành cho người chiến thắng vẫy gọi. Nhưng trận đánh thì cứ kéo dài. Mãi vẫn không thấy hỏi kết thúc. Cái phần thưởng ngoạn mục thì cứ lơ lửng nơi tiếp tóc chân trời. Tôi hiểu tâm trạng y. Lớp cán bộ chúng tôi trong đó có cả tôi lẫn huỳnh ngự đã quen sống bằng những lời hứa của các nhà lãnh đạo. Mà họ hứa thì hay lắm. Trong kháng chiến chống Pháp họ bảo Hãy kiên trì chiến đấu, hãy chịu đựng gian khổ, tới ngày chiến thắng chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống giàu có hạnh phúc. Kháng chiến thắng lợi rồi thì không thấy cuộc sống khá hơn, trái lại mỗi ngày mỗi so rụi thêm, mỗi cực nhỏ hơn. Họ lại động viên chúng ta còn phải vất vả là do Mỹ Diệm, tất cả là tại chúng nó. Chúng ta phải tiếp tục cuộc chiến đấu để giải phóng đồng bào miền Nam ruột thịt chúng ta phải thắt lưng buộc bụng, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải làm nhiệm vụ quốc tế với nhân dân Lào, miên anh em. Cuộc chiến đấu của chúng ta không phải chỉ cho hôm nay, nó còn cho ngày mai, cho muôn đời sau, vân vân và vân vân. Chúng tôi không nhận ra một sự thật rằng những nhà lãnh đạo chúng tôi là những người không được học hành, không có nghề nghiệp. Những người như thế chỉ biết phá chứ không biết xây. Họ không biết và hơn nữa còn không thèm học cách quản lý xã hội sao cho ra nhiều của cải. Quen sống bằng chiến tranh, nhờ chiến tranh mà tồn tại. Họ chỉ chú trọng xây dựng các lực lượng vũ trang để làm chiến tranh tiếp bằng tiền và vũ khí người khác. Liên xô nước đàn anh của phe xã hội chủ nghĩa liên tục đô cổ vào Việt Nam để nổi Tên nước CCCP của Liên Xô, viết tắt theo thêm Nga, được người ta hóm hình diễn dịch thành các chú cứ phá, càng cho càng phá. Những khoản viện trợ của Liên Xô, của Trung Quốc, thế là cứ liên tục rót vào cái thủng không đáy. Sự quản lý kinh tế bằng các biện pháp hành chính làm cho đời sống cứ tồi tệ thêm mãi, eo uột thêm mãi. Vậy mà trong mọi báo cáo của ông Thủ tướng Vĩnh Cửu, Không trừ cái nào, bao giờ cũng không thấy thiếu câu muôn thuở Đời sống nhân dân đã được cải thiện một bước. Một bước là bao nhiêu? Bước ngắn hay bước dài? Phạm Văn Đồng không nói rõ. Nó là một bước mơ hồ. Hiểu thế nào cũng được. Giải thích thế nào cũng xong. Không đem lại được cho nhân dân mỗi người một cân thịt một tháng. Các nhà lãnh đạo hào phóng thế vào đó hai cuộc cách mạng toàn thế giới. Nhà tù có cái tốt của nó Nó cho con người thời gian suy nghĩ Nó kích thích bộ não lười biếng Nó cho ta cái nhìn sáng Để thấy được sự thật Qua bức màn bịp bợn hào nhoáng Nhưng thôi Nghĩ về cái lũ lãnh tù ấy làm gì Nghĩ thế đủ rồi Đủ để vĩnh viễn chia tay Như nhà thơ nào đó đã viết Anh đi đường anh Tôi đi đường tôi Tình nghĩa đôi ta có thế thôi Đã quyết không mong sum họp nữa Bận lòng chi lắm Đúc chia phối Người có luôn thường Không thể ưa chứ đừng nói đến tôn trọng Cái đảng kỳ cục này Còn vì một lẽ Lúc nào đảng cũng trì chiết Cũng nhắc đi nhắc lại Không biết ngán rằng các người được sống Được làm việc Có cơm ăn áo mặc Có mái nhà trên đầu Có cái xe đạp để đi Tất cả là nhờ ơn đảng Không có đảng Đời các người là đời con chó. Chào ơi sống để mà phải chịu ơn một kẻ nào đó suốt đời, để nghe kẻ đó kể công suốt đời thì sống làm gì? Nhục lắm. Đó không phải là cuộc sống cho con người. Cái sự kể công kỳ cục này được trắng trợn trưng ra ở mọi nơi mọi lúc, kịch cưỡng vô cùng, chối tai vô cùng. Nhưng nó lại làm khoái con ráy các nhà lãnh đạo và họ càng ra sức khuyến khích sự ca ngợi đảng, tâng bốc đảng, đảng quang vinh, đảng bắc chiến bắc thắng, đảng vô cùng sáng suốt, đảng duy nhất đúng đắn, đảng đem lại cơm no áo ấm, vân vân, kể không hết. Ông Hồ lúc nào cũng nói người cộng sản phải khiêm tốn, lại là người không một lần phản bác sự tôn vinh chính ông. Những nhà lãnh đạo khác cũng thế. Họ chỉ giật mình sực nhớ đến nhân dân, ca ngợi nhân dân khi nào họ yếu thế. Họ mắc sai lầm khi họ phải đối mặt với nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chính họ. Con nhớ một trong những buổi hỏi cung đầu tiên Huỳnh Ngự mắng tôi. "Ăn là cái thằng gần chùa kêu bụt bằng ăn, láo lắm." Toàn dân ta một lòng tôn kính các vị lãnh tụ. Vậy mà ăn gan cọc tỉa giảm có cả vị khúc bằng nửa con mặt. Riêng tội nở cũng đang chết rồi. Nghĩ mà coi, không có đàn sao ăn có ngày nay? Đàng nuôi nấng ăn, đàng dây dồ ăn cho ăn nên người, còn ăn đã không nhờ ơn thì chở lại còn học đòi ba thằng phản động trống đáng. Bình thường khi cao hứng lên thuyết giảng về chủ nghĩa Marx thì tôi im. Thôi thì mỗi người mỗi tật. Y thích biểu diễn kiến thức Marxist thì mặc y Chẳng lẽ những hiểu biết bấy lâu tích cóp được lại để đó Trong khi trước mặt là một thằng thính già Muốn hay không muốn cũng phải chịu chuyện Nhưng một hôm ngứa tai quá tôi quạt đi Bà nói không đúng Nói thế nghe không được Cái trí không đúng Sinh ra tôi là cha mẹ Nuôi tôi cũng là cha mẹ Nói đảng nuôi tôi làm sao lọt tai Tôi thừa nhận như thế hóa ra tôi bất hiếu rồi. Người khác nghĩ thế nào không biết. Trước khi tôi bắt đầu tham gia cách mạng thì tôi mặc quần áo mẹ tôi may cho, miếng ăn thì do nhân dân chu cấp. Hoành Ngự trợn trừng, "Ăn? Ăn dám nói như vậy hả?" Tôi nói thế không đúng hay sao? Sự thật là như vậy. Khi đảng chưa chiếm được chính quyền, chưa có ngân sách nhà nước để chi tiêu, thì bộ đội tới làng nào nhân dân làng đó nuôi. Đóng góp thóc gạo, lập kho quân lương, góp tiền góp của cho kháng chiến. Ai làm? Nhân dân cả đấy. Huỳnh Ngư bọng môi. Ừ. Còn đến lúc chính quyền đã vững, đã có chế độ lương, thì tôi là công chức, tôi làm thì tôi được trả công. Tức là tôi nuôi tôi chứ. Tôi nói tiếp rảnh rọt. Chuyện nhà nước cho tôi đi học Liên Xô cũng là chuyện bình thường, nước nào chả có. Cần có cán bộ làm việc thì nhà nước nào cũng cử người đi học, đi tu nghiệp theo chế độ đào tạo. Tôi, tôi thiệt không ngờ anh vô ơn bạc nghĩa đến thế, đến như vậy. Thì ré lên. Lại bắt đầu nói lắp. Đang bắt bắt ăn thực không không ngon chụp mô. Các cơ quan đảng sống bằng tiền của ai? Của nhân dân đấy. Đảng có bao nhiêu đảng viên? Đảng phí bao nhiêu một tháng? Một năm đảng thu đảng phí được bao nhiêu? Tính dễ lắm. Đảng phí một năm tôi biết không đủ dùng cho một ngày đại hội đảng đâu. Lại còn tiếp khách, quà cáp cho các đoàn nước ngoài. Từ hỏi tiền đâu ra? Lấy của nhân dân cả đấy. Tôi có người quen làm ở Bộ Tài chính. Chị cho biết bộ quản lý một ngân khoản đặc biệt Trung ương lệnh lấy tiền thì chi Không ai được phép hỏi tiền lấy ra để làm gì Mà ngân khoản đó không phải quỹ đảng đâu nhé Tiền của nhà nước Tức là của nhân dân đấy Các cơ quan đảng ở các cấp đều dùng kinh phí nhà nước cho mọi hoạt động Kể cả mua một cái xe ô tô Một cái xe đạp cũng lấy từ kinh phí nhà nước Là tiền của dân cả Phải nói ngược lại mới đúng Dân nuôi đảng, chứ đảng làm sao nuôi được dân? Ngày trước trong kháng chiến chống Pháp, tôi còn nghe đảng nói đảng ở trong lòng dân. Bây giờ không nghe nói như thế, chỉ nghe nói đảng lãnh đạo, đảng chăm lo cho dân, đảng là cha mẹ dân. Tôi cũng như mọi cán bộ cũng là dân, nhân dân chúng tôi nuôi đảng, chứ không phải đảng nuôi chúng tôi đâu. Xin lỗi. Huỳnh Ngự la hét rầm rầm nhưng tôi hiểu. Y phải làm thế để trốn chạy cái lý không thể bác giờ giữa tôi với Đảng tình nghĩa đã hết Còn bác còn tôi rồi ra bác sẽ thấy khi tôi chỉ làm cho cá nhân mình không còn lưng phục vụ thằng nào nữa Cuộc sống của tôi ra sao chắc chắn nó sẽ là cuộc sống hơn hẳn khi tôi mang tiếng được Đảng nuôi nắng. Tôi biết sống không dính tới đảng là khó. Đảng đã nắm hết mọi đường sống của dân rồi. Nhất cờ nhất động phải được đảng cho phép. Ngay cả cái sự ở, sự đi, sự kiếm ăn của mình cũng phải được đảng cho phép. Chỉ ít thì cũng ngoảnh mặt đi coi như không biết mình mới sống được. Nhưng tôi sẽ sống như tôi muốn. Dù cho cuộc sống có khó tới mấy. Tôi sẽ chữa xe đạp ở vỉa hè, sẽ trồng rau. Cấy lúa, hoặc làm thợ may, thợ điện, thợ cắt tóc. Làm gì thì làm, chứ không khi nào tôi đi làm cho đảng nữa. Tôi nhớ một buổi kiểm thảo tại cơ quan, nhà báo Hùng Thao nghe những lời phê phán trứng tai tức quá rầm lên. Nuôi cán bộ như lợn, mắng cán bộ như chó. Thời trước địa chủ đối với tá điền còn tử tế hơn. Cô nói bật ra trong phút không kìm giữ, làm anh khốn khổ dài dài. Người ta chẳng những không tha phê phán anh mà còn phê phán mạnh hơn nữa. Nhưng sự trù dập chỉ làm anh im lặng, chứ không thay đổi được cách nhìn của anh đối với Đảng Quả nhiên sau khi ra tù, không đi làm cho nhà nước nữa, đời sống gia đình tôi khấm khá hẳn lên. Tinh thần cũng thoải mái, kể cả khi tôi làm thuê cho những người theo lý thuyết của các nhà Marxist là những tên bóc lột nhưng ông chủ cá thể xử sự, sự có văn hóa hơn hẳn ông chủ lớn mà tôi phục vụ suốt đời.